Nhìn chắn hắn lấm tấm mồ hôi cùng hàng mi nhíu chặt, mộng nguyệt mỉm cười ưu thương. Thì ra đêm qua hắn lầm tưởng nàng là kỹ nữ. Khi hắn hỏi nàng ở kỹ viện nào và nói muốn giúp nàng chuộc thân, nàng mới vơ lẽ. Không trả lời hắn, nàng không muốn hắn cảm thấy cùng nàng có trách nhiệm. Khi bị hắn ôm, bị hắn hôn, nàng định bụng sẽ liều chết để bảo vệ thân mình. Nhưng khi nhận ra đối phương là hắn, nàng liền không chút suy nghĩ, đắm mình để mặc mọi chuyện cứ thế diễn ra. Hắn có thể không biết nàng, thế nhưng nàng luôn từ xa ngắm nhìn hắn một cách lặng lẽ. Vì quá nhát gan, lại sợ người khác để ý, nàng chưa một lần dám hỏi về thân phận của hắn. Chỉ biết hắn luôn xuất hiện cùng đoàn người của tướng quân uy phóng nhất triệu quốc vương triều này. Hắn có thể là một trong số các quân sĩ của trầm tướng quân, vị tướng quân trẻ oai hùng mà tỷ tỷ luôn ngưỡng mộ mỗi khi nhắc đến cùng nàng. Mộng Nguyệt lặng lẽ mặc vào y phục trên thân mình, ra khỏi hang động trong vách núi rồi theo đường cũ trở lại khe suối mộng nhật lo lắng nhìn quanh tiểu nguyệt liệu có phải hay không đi lạc nàng cũng thật thất trách làm tì tì người ta cư nhiên cư nhiên ứng hồng hai gò má trợ mộng nhật cảm thấy xấu hổ không thôi khi nhớ đến việc của đêm qua chỉ lén vào tướng quân phủ dạo một vòng uống một chén trà nhưng cũng thật xui lại bị hạ xuân dược Rồi như bị ma suy quỷ khiến, nàng thậm chí điên đảo, tung lấy một nam nhân gần đó nhất. Trầm thiên vì kìm nén dục vọng hai lần nên bị dược vật làm tổn thương nguyên khí. Dù đã được tiểu nguyệt giải dược, thế nhưng vẫn phải bế khí trị thương. Khi nàng lén lút rời đi hắn, hắn vẫn biết, thế nhưng không thể gián đoạn trong trị thương, đành để nàng đi khỏi. Thế nhưng sau đó hắn liền hối hận, nhờ bằng hữu dò hỏi thế nào cũng không thể tìm thấy nàng. Nàng tên gì? Ở tại kỹ viện nào? Ta sẽ đến chuộc thân cho nàng. Chàng có thể gọi ta là Tiểu Nguyệt. Chàng sẽ không thể tìm thấy ta. Nàng khẽ cười. Nếu thực sự có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Nàng không nghĩ để hắn phụ trách với nàng nếu vì trách nhiệm, tình cảm này nàng không cần. Nói cho ta biết nàng ở nơi nào. Hắn không bỏ ý định của mình. Rất gần chàng, nàng thường thấy hắn. Ồ! Vậy là ở xa Hà Trấn Chờ ta sau khi bình ổn biên cương ta sẽ đến đón nàng Hắn thủy bên tai nàng vòng tay ôm tiểu mỹ nhân Thật không công bằng chẳng biết tên ta còn ta thậm chí còn không biết họ của chàng Nàng tức giận nhưng thật ra lại chỉ muốn biết tên hắn thầm để ý hắn bao năm nay nhưng đến nay vì quá nhát gan thậm chí còn không biết tên họ của hắn Ta gọi là Thiên Trầm Thiên Nàng có thể gọi ta là Thiên Thiên, chàng cùng họ với trầm tướng quân của triệu quốc. Mắt nàng lóe sáng nhìn hắn khiến hắn cảm thấy buồn cười. Ừ, hắn chính là vị tướng quân đó. Nếu nàng biết, có kinh ngạc chăng? Trầm thiên nhìn nàng, chiếc miệng há to đôi mắt xoè tròn, bội dáng thật đáng yêu. Định bụng sẽ nói với nàng hắn chính là tướng quân kia. Hắn muốn xem liệu nàng còn bày ra bội dáng thế nào nữa khi biết thân phận hắn thì nàng bỗng nhiên ngáp một cái, dụi dụi người vào lồng ngực hắn an ồn ngủ. Quả thật như nàng nói, hắn dù lật tung cả xa Hà Trấn cũng không cách nào tìm ra được nàng, cứ như trước đó nàng chưa từng xuất hiện, không dấu vết rời khỏi hắn. Hiểu mộng nguyệt, ngần người buồn bực, không hiểu tại sao sau đêm đó nàng cứ nhớ đến hắn. Nàng chẳng phải quyết rời đi không cần hắn chịu trách nhiệm sao, nhưng cái cảm giác nhớ nhung này thật khó hiểu. Như thể dù hắn chỉ ở bên cạnh nàng vì trách nhiệm Không yêu thương nàng Nàng cũng không quan tâm Nàng chẳng phải ghét nhất người khác đối với mình thương hại Hoặc chỉ vì trách nhiệm mà làm bộ quan tâm nàng đó thôi Dù cùng là con Thế nhưng phụ hoàng chưa một lần thực sự yêu thương nàng Đó cũng là lý do Ông chỉ để tỷ tỷ mang họ của mình Dù các huynh đệ tỷ muội Luôn yêu thương che chở, Nhưng phần nhiều đều xuất phát từ lòng thương hại Tỷ tỷ Nếu đột nhiên một người nào đó biến mất Người bị bỏ lại liệu có cảm thấy bị tổn thương? Nàng vẫn rất lo lắng cho hắn, nếu hắn cảm thấy bị bỏ rơi giống nàng. Không, nhưng sẽ tức giận, muốn xé xác, muốn băm vằm tên kia thành trăm mảnh. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.